trong ư 117, vũ khí bí mật. t r suốt nước mắt hạ nhìn đến hắn lông mi khẽ run thời khinh khinh nằm sấp đi qua thanh âm khó nén kích động a mặc ca mặc lúc này nàng nói không nên lời nói cái gì đến chỉ theo bản năng kêu tên của hắn khu khu quý mặc nôn khụ ra một đ ú n g máu trong ánh mắt thần thái dần dần khôi phục ánh mắt dừng ở thời khinh khinh trên mặt ngươi khóc thời khinh khinh vội vàng đỡ hắn đứng lên quý mặc nôn hít mắt là vì ta sao thời khinh khinh thanh em run run ngươi đừng nói chuyện muốn cái gì đan dược ngón tay run run theo không gian giới chỉ lý xuất ra vài cái cái chai người nào lọ thuốc mau nói cho ta biết nàng đầu góc kịp thời bình thường nhớ được hảo đồ tốt tất cả đều nghĩ không ra màu lam hai khỏa, màu xanh một viên thời khinh khinh dựa theo hắn nói đem đan dược lấy ra đút cho hắn ăn lại sợ hắn nuốt không đi xuống xuất ra một lọ nước khoáng vặn mở bình cái cẩn thận uy hắn uống xong đi cẩn thận một chút đừng có gấp chờ hắn uống hoàn dùng tay háo l a u hắn bên môi thủy cùng vết máu làm sao có thể có nhiều như vậy huyết à? người nơi đó bị thương trên cằm cổ thượng tất cả đều là huyết trên người quần áo cũng bị huyết tầm ẩm nàng cho tới bây giờ không biết một người huyết thế nhưng c n g có thể tầm ẩm nhiều như vậy địa phương không trở ngại quý mặc nôn ăn vào đan dược sau chậm rãi luyện hóa thân thể cũng khôi phục một ít khí lực ngươi thế nào xuống xe thời khinh khinh chừng hắn liếc mắt một cái ta không chỉ xuống xe ta còn can một đại sự đắc ý tiểu biểu cảm nhường quý mặc nôn nhịn không được tưởng đ ầ u nhất đ ầ u ta cho rằng nhẹ nhàng đại sự là can ta thời khinh khinh hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ngươi có thể hay không đứng đắn điểm mỗi lần tưởng coi hắn là nam thần thời điểm hắn liền loát thấp kém tuyến quý mặc nôn cũng thực bất đắc dĩ ở ngươi trước mặt ta đứng đắn không đứng dậy hắn cũng rất muốn duy trì nhưng rất vất vả thời khinh khinh con ta có cái giả cha ta có cái giả lão công hảo tâm tắc ga quý mặc nôn nắm chặt thời khinh khinh lặp lại lần nữa giả cha mặt sau cái kia giả lão công quý mặc nôn rụ rô nói xóa giả thời khinh khinh chừng hắn liếc mắt một cái ngươi tưởng lộ số ta lộ số thất bại quý mặc nôn cũng không lại phân tâm thần vừa rồi nhất tâm nhị dụng biên cùng thời khinh khinh tán gâu biên hấp thu dược lực hiện tại thân thể khôi phục rất nhiều trở về xem con ta thực mau trở về đến ân thời khinh khinh nhìn hắn phải đi d ự n mạnh hắn không lại do dự theo không gian giới chỉ lý xuất ra một khối bạch bố nhét vào quý mặc nôn ngực quần áo giữa quý mặc nôn thời khinh khinh vũ khí bí mật mau đi đi ta cùng con chờ ngươi trở về ăn cơm quý mặc nôn xem nàng không có động thủ dùng thủy mạc thanh khiết bẩn ô chỉ biết nàng hiện tại không dùng được dị năng có chút lo lắng mang theo nàng thuấn di đến phòng xe chỗ địa phương ta trở về muốn nghe ngươi kêu kia hai chữ quý mặc nôn phân phân trung không là mấy giây chúng biến mất ở tại chỗ thời khinh khinh bên thai còn có chút ấm áp là hắn lưu lại hơi thở tái nhật trên mặt hơn chút đỏ ửng nghĩ đến lời hắn nói trong lòng lại cảm thấy tràn đầy đ ỗ n g nhiên lạnh leo hơi thở đột kích thời khinh khinh mở to hai mắt nhìn đến một cái cánh tay trưởng bằng truy theo bản năng né tránh nhưng này băng trụy như là dài quá ánh mắt bình thường chính là như vậy sủng ái nàng mấy giây trung tưởng c h ạ c tiến nàng ngực thời khinh khinh biết nàng vừa rồi hành động chọc g i ậ n yến thần bất quá có thể cứu hạ quý mặc ngôn cũng không chỗ nào dù sao bọn họ là không chết không ngừng quan hệ nếu không phải nàng hiện tại quá yếu không thích hợp bại lộ phù tú sự tình nàng đã sớm tỉ ạ tỉ ả mấy chương phù tú quăng đi qua học b lp ly đòi ổ.